Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì nó cười, lúc thì nó rên Mà tôi muốn quay mặt qua chỗ khác để không nhìn gương mặt ghê rợn của nó Mà cũng không được Tay người tôi bị cứng đơ, cứng đơ rồi Rồi nhanh thiệt nhanh nó, nó ui một cái nó đè lên người tôi luôn Thì lúc này tôi cảm thấy lạnh dữ dội hơn nữa Rồi da gà nó nổi lên Mà lỗ tai tôi nó kêu é như là bị ủ tai vậy Lúc đó tôi chỉ còn biết niệm Phật Niệm Nam Mô A Di Đạo Phật. Rồi một lúc sau tôi bình thường trở lại, tôi ngồi bật dậy thì lúc đó người tôi đầm đìa mồ hôi hết. Thế là một đêm tôi thức trắng, nhưng mà phải chịu trận ở trong phòng, chứ bên ngoài trời đang mưa to mà. Tôi đâu có thể nào lên sân thượng là cái chỗ mà, theo tôi, đó là nơi an toàn nhất trong cái biệt thự này vào bằng đêm. Đó là đêm thứ tư mà tôi ở trong căn biệt thự. hôm sau thì anh phương có nhận một cô giúp việc có tên là huệ dáng người của cổ nhỏ nhắn lắm nhưng mà cổ cũng đã lớn tuổi rồi thì anh phương có nhờ tôi lên phụ ảnh dọn cái phòng kho ở trên tầng một để mà lấy cái phòng kho đó làm phòng ngủ cho cô huệ khi mà tôi bước vào cái phòng phải nói nghe cái mùi ẩm mốc nó xông lên nồng nặc cái cảm giác tôi thấy nó ẩm thấp lắm mà đồ đạc để chất đống rồi bụi bặm do lâu ngày không có lau dọn cho nên nó vừa âm mưu ảm đạm mà nó dơ nữa tôi dọn dẹp xong thì anh phương cho cô huệ vào sắp xếp đồ đạc cô mới vô đựng chút à thì cô lại bước ra cô hỏi mua nhang ở đâu tôi nghĩ trong bụng chắc chắc khổ thấy cái gì rồi tôi mới hỏi có gì không cô mà cô mua nhang lấy làm gì con còn ít mới mua hôm qua cô lấy mà dùng thì cô mới cho tôi biết là cô theo đạo Phật. Cô thấy trên sân thượng có cái tượng quán thế âm Bồ Tát của người chủ nhà để lại, nên cô muốn mua nhang về để thờ phụng cúng kiến. Rồi cô cảm ơn tôi. Tôi đó tôi ngủ chung phòng với vợ chồng ông Phương. Tôi trải miếng nệm mỏng, văn mùng, ngủ phía dưới. Ông bả thì ngủ trên giường. Dừa nằm tôi vừa lo cho cô Huệ. Tôi không biết cổ có bị hù dọa hay quậy phá như tôi không rồi tôi cũng không cũng biết cái lý do tại sao mà vợ chồng anh phương lại dọn lên cái phòng nhỏ xíu này mà ở tại vì do chị trinh vợ của anh phương cũng hay bị chập ghẹo quậy phá như vậy mà mỗi lần nhắc đến chuyện này là chị trinh đều nói tránh đi chỉ sợ tôi nghĩ làm rồi không có ai phụ cho ông phương phải nói tối hôm đó tôi ngủ rất ngon giấc ngủ một phát tới sáng luôn ở trong phòng của anh chị phương Hôm sau tôi có hỏi cô Huệ, cô có thấy gì không? Thì cô Huệ phân dân một hồi, rồi mới hỏi lại tôi là, thấy gì là thấy gì con? Hỏi, tỉnh bơ à, giống như kiểu chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy vậy thôi tôi cũng im. Và tôi đã ở lại nơi đó làm gần được một năm, thì lại có một chuyện xảy ra. Và khi chuyện này xảy ra, tôi nhất định phải ra khỏi căn biệt thự cũ mà bị ma ám này cái tối hôm đó chắc là do lâu ngày không gần vợ nên ông phương có nói với tôi một cách tế nhị tao có chuyện cần bàn với vợ mày ở ngoài một hai tiếng đồng hồ đi rồi mới đi vô ngủ nghe <cười> tôi tôi nghĩ mà mắc cười cái ông này hôm nay muốn ngủ với vợ thì ngủ bài đặt nói khéo cứ nói thẳng ra mày ra ngoài một chút mày cũng được rồi Thôi, tôi mới dội lấy đồ để đi tắm, tạm thời không làm phiền hai ông bà. Khi tôi đang tắm thì tôi chợt nhớ là cái khăn tôi để quên ở ngoài, còn treo trên cái nắm tay cửa phòng ngủ con Phong đó. Lúc đó đang tắm nên tôi chưa có mặc đồ, tôi mới chồm người để đưa cái tay để vói lấy cái khăn. Thì trong lúc đang chồm ra từ phòng tắm thì tôi thoáng thấy cái bóng đen cũng cao, to, Tóc cũng dài và cái dáng dốc y chang như cái người mà đè tôi lúc trước. Đang đứng ngoài sân thượng nhìn vô trong phòng này. Tôi muốn quay thiệt nhanh ra hướng cái bóng đi nhìn kỹ hơn thì không thấy đâu nữa. Và thế là hôm sau tôi xin nghỉ việc. Lúc đó chuẩn bị xong đồ đạc rồi. Tôi định làm hết ngày hôm đó rồi về nhà ba mẹ tôi ở Tân Bình Khi đến chiều, lúc mà ngồi nói chuyện với cô Huệ, Thì cô Huệ có kể là cái hôm đầu tiên cô bước vào cái tầng 1, cô cũng có cảm giác như tôi. Khi vào cái phòng kho, cô còn thấy rõ hơn tôi. Nhưng mà cô là người ăn chanh.